La Tự thấy bộ dạng ngờ vực của ông Cân, hắn không vội trả lời mà lấy từ trong người ra một cái ống tre nhỏ có nút. Hắn mở nút ống tre, đổ ra lòng bàn tay một con trùng nhỏ màu trắng, to béo mập mạp, trông như con nhộng ong hoặc một loại sâu gì đó. Ờ, đạo, đạo sĩ xin nhẹ tay cho. Ông Cân sắc mặt trắng bệch, liếc mắt một cái, Là Tự nói. <cười> đừng lo đây là trùng do tôi nuôi tôi để nó bên trong thử thăm dò xem căn nguyên hiện tượng này thực chất là như thế nào ừ, một con sâu có có thể thăm bệnh được hay sao đừng coi thường một con vật nhỏ nó tuy nhỏ nhưng mà có vỏ đó ông cứ đợi một lúc rồi xem đằng nào tôi cũng không thể chạy đi đâu được nếu có xảy ra chuyện gì các ông tùy ý xử tội Đã nói đến như vậy, ông Cân cũng không thèm lên tiếng thêm nệm. Chỉ đứng một bên quan sát từng hành động của La Tử. Hắn tuy còn trẻ, nhưng hành sự rất dứt quát, không hề rung tay. Chỉ cần nhìn hắn banh miệng một hộ vệ ra, rồi thả một con sâu béo mập vào. Sau đó lại bắt quyết lầm rầm độc chú. Ông Cân cũng gọi là có chút ấn tượng. Một lúc sau, La Tử lại cài miệng của hộ vệ ra. con sâu trắng kia thế mà đã chuyển thành một màu đen tuyền trên thân mình còn dính một lớp nhầy nhấp nháp có vẻ như là nước bọt la tử gấp con sâu ra thả vào một bát nước đã chuẩn bị sẵn ngờ đâu vừa thả vào trong nước con sâu lập tức quẩy đạp liên hồi lớp màng nhầy cùng với màu đen đúa trên thân của nó cũng tan đi hòa vào trong nước ông cân sợ điếng cả người vội vàng hỏi Thế này là làm sao Vừa gấp con sâu bỏ vào ống tre Đậy nút lại La tử vừa đáp gọn Là suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác Họ đích thị là bị trúng tạc Nói xong La tử đọc ra một loạt các thứ cần chuẩn bị Con sâu bé nhỏ có thể tiêu trừ tà khí ngay lập tức Nhưng đối với người thì không làm được Phải có trình tự từng bước một Sau đó ngay giữa đêm, La Tử cho khiêng tất cả hậu vệ ra ngoài sân. Mỗi người nằm một chiếc chiếu. Xung quanh mỗi người đều trải hai vòng muối trắng và chính giữa là một cái bồn nước rất lớn. Mặc dù không biết La Tử đang làm gì, nhưng nhìn sắp xếp này thôi cũng khiến cho người ta kinh sợ. Người trong phủ phan bá kéo nhau đến mà xem. trăm nghe không bằng một thấy. Lúc La Tử đẩy tà khí trong người hộ vệ ra Người ta hải hùng nhìn thấy Có thứ gì đó Đã hất văng hai vòng muối xung quanh các hộ vệ Những luồng khí đen tụ thành hình dị dạng Bay quanh quẩn trên không trung Nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tròn muối kia Thậm chí có người còn nghe thấy được Tiếng hét chối tai phát ra trong thoáng chốc La Tử rút một tấm bùa Đốt cháy Rồi ném vào trong cái bồn nước lớn Ngọn lửa vừa tắt, tàn tro tan ra. Người ta lại nghe thấy tiếng cười mang dại đang vần vũ xung quanh. Bấy giờ La Tử mới bưng cái thau nước đặt lên trên bàn. Bên trong chứa nước tiểu đồng tử. Dùng một cành trúc nhúng vào rồi đi tới bên cạnh từng hộ vệ. Phải ba lần vào phần đầu, trung và hạ thể của họ. Lần này, Người ta lại thấy hai vòng tròn muối kia bắt đầu tan ra thành nước màu đen, biến đổi quỷ dị mà ngay cả mắt thường cũng nhìn được. Ngay khi La Tử làm xong cho hộ vệ cuối cùng, hắn lập tức đứng cạnh bồn nước khô to một câu, nhưng không ai hiểu câu đó có nghĩa là gì. Chỉ cảm nhận được xung quanh kéo đến một trận gió lạnh thấu xương, khiến cho ai nấy đều co quắp cả lại. Nhưng trận gió lạnh cũng nhanh chóng tan đi, Một lúc sau, không gian liền trở lại bình thường. Có hộ vệ đã từ từ tỉnh lại, nhưng hai mắt có phần dại ra, trông như người đang bị mộng du. La tử nói, Không sao đâu, họ chỉ trầm mê một chút thôi. đầu ốc vẫn chưa thực sự tỉnh táo Đưa họ đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai hằng nói. Kết thúc một đêm trong sự kính nể của toàn bộ người phủ phan bá, La tử không nói gì thêm, về nơi đã được sắp xếp để nghỉ ngơi. Quả nhiên ngày hôm sau, các hộ vệ đều đã tỉnh táo trở lại như ngày thường, cứ như vừa được cứu thoát khỏi cửa tử. Tuy họ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng loáng thoáng nghe được tiếng la tử kêu gọi mình quay về. Đến đây thì ai cũng phải thừa nhận, la tử tuổi trẻ tài cao, cướp được người từ quỷ môn quan. La tử trở thành môn khách rất được xem trọng trong phủ phan bá. Trước mỗi chuyến đánh hàng, gia chủ đều hỏi qua hắn mới làm. Chỉ trong vòng nửa năm, cơ người của phan bá ngày càng bành trướng, tiền tài như nước, còn hanh thông hơn trước gấp năm bảy lần. Có điều tiền tài mang tới một cuộc sống xa hoa, cũng chính là khởi đầu của con đường dẫn tới vượt thẩm. Đường làm ăn quá thuận lợi, Gần như ngồi không cũng có tiền chảy vào túi. Không cần nhọc lòng suy tính thiệt hơn, khiến cho một số người của phủ phan bá sinh ra vô số thối xấu. Mới đầu là đánh tổ tôm ăn tiền, rồi dần già bao nuôi kỹ nữ, thậm chí vì chút xích mít nhỏ mà đánh chết người. Đó vẫn chưa tính là gì, khi nhà phan bá có thể dùng tiền để bịt miệng. Mãi cho đến khi, một tên ngông cuồng trong nhà phan bá uống rượu say, liền đứng gác chân lên bàn, chỉ tay lên trời với vẻ hóng hách, buông lời phạm thượng. <cười> Kho tiền của thiên tử so với tài vật nhà phan bá chúng ta đó thì cũng là cái gì? Chỉ cần chúng ta vẫy tay một cái, từ binh khí, quân nhu, cho đến lương thực của quân đội, đều phải cầu xin mới có được. Trất nhanh, lời ngông cuồng ngạo mạn này của gã lan đi xa đích thần quan phủ thiên trường dẫn binh lính tới bao vây phủ phan bá đem cái tên trời đánh thánh đâm kia nhốt vào nhà lao chờ xét hỏi nhà phan bá cực lực dùng mối quan hệ quen biết lo lót cho tên nghịch tử thế nhưng hắn ta phạm thượng như vậy ai mà dám đứng ra cứu cánh tiền bạc lúc này không có giá trị Gia chủ Phan Bá chỉ đành cầu sự trợ giúp của La Tử. Hắn tính ra một quẻ, nói rằng kẻ này không thể tránh được phải ra pháp trường. Cho nên, bày ra một cách. Dùng tiền mua mạng. Nhà Phan Bá đã mua chuộc được toàn bộ người trong nhà lao, tráo đổi tử tù thành một người có bộ dạng giống gã. Sau đó, vẫn đưa về cử hành đám tang như bình thường. Họ chỉ không biết rằng, La tử đã âm thầm cho người đốt nhà của cái tên chết thay, khiến mẹ và vợ con người đó đều chết thẳm. Lại thẳng nhiên thao túng quỷ hồn mất đầu của người chết kia, càng quấy nhà phan bác. Tên nghịch tử kia tuy còn sống sót, nhưng bị hồn quỷ của người chết dọa cho tinh thần không ổn định. Ngày đêm bị giày vò tới mức, luôn miệng lãm nhảm nói cái gì không nghe rõ. Sau đó, trong lúc bất ổn, gã lại bớp chết một đứa hầu gái. La tử sau khi đưa ra kế hoạch tráo đổi tử tù, cũng đã rời khỏi phủ. Hắn nói là đi ngao du một chuyến, chừng nửa năm sẽ về. Trong nhà phan bá loạn càng thêm loạn, chuyện lớn chuyện nhỏ, mắng mỏ nhau, trách móc nhau. Chỉ vì chạy tội cho thằng con trời đánh, mà đẩy cả gia tộc vào khó khăn. Công việc làm ăn đột nhiên không còn xui chèo mắt mái. Nửa năm nay các chủ quản nhà phan bá vì vạn sự quá hành thông. nên đâm ra lười nhác và ỷ lại bây giờ tất cả mới rối tung lên chưa dừng lại ở đó vào một sáng tinh mơ, đám người hầu trong phủ vẫn như mọi ngày dậy sớm làm việc bọn họ liền nghe có tiếng hét thất thanh của mấy đứa hậu gái đến khi chạy ra sân chính thì ai nấy cũng đều khiếp vía chân tay rụng rời không biết từ lúc nào trước sân giăng mắt vô số con mèo chết Con nào con nấy đều bị vặt trụi hết lông Phần bụng bị trạch ra từ yết hầu Nhét vào bên trong thứ gì đó Rồi khâu lại qua loa Xen kẽ giữa đám mèo chết Là cơ mang những tờ giấy màu vàng Bên trên ghi ký hiệu lằn hoàng không ai rõ Trong sân phát ra mùi thối nhất cả ốc Nước đen ngòm nhỏ tông tổng xuống mặt sân Đường gia chủ phan bá đã cao tuổi Trở dậy nhìn thấy cảnh đó Lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đám người hầu phải dùng kéo sắt, cắt từng sợi dây buộc mèo. Một người trèo thang cắt, một người khác ở dưới mở bao tải hướng mèo chết. Tuy đã cố gắng làm rất nhanh, nhưng vẫn bị một số người hàng xóm đi qua nhìn thấy. Mỗi người thêm mắm dặm muối, tạo ra không ít lời đồn khó nghe. Nhưng chung quy lại, họ nói rằng nhà phan bá làm bùa phép gì đó để cứu vãn cho những chuyến làm ăn của mình. Tính sơ qua, có hơn một trăm con mèo chết treo lớn nhỏ. Đám người hầu chỉ đành đem mèo chết ra vườn sau, đào một cái hố rồi đổ xuống chung. Trước cuộc sự việc lên tới đỉnh điểm là trong một đêm đông sương giăng trắng đồng, trời rét căm căm. Đêm ấy không có trăng, khắp nơi đều là vẻ mịt mùng thâm thấm, mặt trời đều là một mảng đen đặc. Cái tên nghịch tử kia đang nằm trong một góc. chợt thấy bên cửa sổ thoáng qua một bóng người không đầu. trên phần cổ trống trơn của người đó, xuất hiện một con mèo đang ngồi vẫy đuôi. Tiếng mèo kêu nghiêu ngao rên rỉ, như thể nó đang khóc lóc gọi người. Tên nghịch tử kia bò tới bên cửa, cười lên ngô nghi, bắt chước lại cái hành động liếm chân trước của con mèo. Sau đó bắt đầu tự cởi quần áo của mình, trần truồng lộn nhào khắp nơi trong phòng. Từ hôm đó, đêm nào bóng ma mất đầu và con mèo kia cũng tìm tới. Và đêm nào tên nghịch tử kia cũng bắt chước các hành vi của loài mèo. Dần dà hành vi của gã ngày càng quỷ dị hơn. Con học được cách leo lên cột nhà, đu lên xà ngang. Sau đó không thèm ngủ trên giường nữa, mà thích chui vào ngủ trong tủ quần áo. Cho đến đêm không trăng tiếp theo, bàn đêm u tịch chợt nghe được tiếng hét thảm của một đứa hậu. ở phía dãy nhà của người hầu ngay trên hiên nhà có một đứa con gái mặt mũi be bét máu vừa bò giật lùi về sau vừa cầu cứu cô cô cô cô từ giới có quỷ trong nhà có quỷ ngay trước mắt đứa hầu là một bóng người quỷ dị phần lưng hơi cong xuống nhô lên một đường xương sống người này trông giống người gầy guộc và không mặc quần áo đều có tai chân Nhưng không hoàn toàn giống người Bởi âm thanh từ miệng thoát ra y hệt như tiếng mèo kêu Chỉ là có phần hơi khẳng đặc Dường như đang rất giận dữ Dưới hai cánh tay buông thõng xuống Mười đầu ngón tay đều dính máu Vẫn còn vương lại chút thịt vừa cào ra từ mặt đứa hầu Còn chưa dừng lại Cảnh tượng tiếp theo khiến cho những người chứng kiến xung quanh thêm chấn động Sinh vật quái đảng nhảy bổ đến trước mặt đứa hầu, ngồi xổm xuống, tóm lấy cổ nó, rồi bắt đầu thè ra chiếc lưỡi, liếm láp phần máu thịt nhòe nhoét trên mặt nó. Đứa hầu sợ cứng cả người, phần da thịt trách bị cái lưỡi quét qua vô cùng đau đớn, còn chẳng kịp hét lên tiếng nào thì đã ngã xuống ngất đi. Mọi người bây giờ mới hoàng hồn, đem gậy gọc ra mà vây bắt, Nhưng thứ sinh vật này quá nhanh nhẹn, phải mất một lúc vật lộn rất lâu mới trói được nó lại một chỗ. Trước khi đám gia đình xong tới đánh cho sinh vật kia một trận, gia chủ phan bá đã kịp nhận ra. Đó chính là tên cháu trai không nên thân nhà mình. Nhưng giờ đây, gã không còn nhận ra ai nữa. Mở miệng ra là kêu tiếng mèo. Bất cứ ai định thò tay tới, đều bị gã gầm gừ chực cắn. Tưởng là cháu trai của mình mắc bệnh mèo dại. Nhà phan bá lén dùng rất nhiều tiền để đưa thầy lang về chữa trị trong âm thầm. Thế nhưng tình hình không mấy khả quan. Dần dần, chỉ có thể xích gã lại một chỗ. Đại tiểu tiện đi lung tung bừa bãi. So với một kẻ bị điên, gã chỉ có điên hơn. Sau cùng gia chủ phan bá đành bỏ qua người cháu này. Không muốn vì gã mà hao tâm tốn của thêm nữa. Sự việc không dừng lại ở đó. Vào đêm không trăng tiếp theo Toàn bộ phan bá phủ Ngập tràn trong tiếng mèo kêu Đinh tai nhức ốc Hàng xóm quanh đó nửa đêm Đều nghe thấy tiếng mèo kêu rộ lên Chỉ nghĩ là bọn mèo hoang Đến mùa động dục Nên không để ý Ai ngờ đâu Lũ mèo đó lại mang dáng dấp con người Kẻ nào hai mắt cũng dại ra Nhảy nhót lung tung khắp nơi Trên dưới lớn bé phan bá phủ kể cả đám gia nhân đều biến thành nửa người nửa mèo tự lột sạch quần áo chạy lung tung khắp nơi còn đâu dáng vẻ của một gia tộc phú quý bọn họ tung hoành trong phủ cả một đêm sục sạo đào bới đất cát thế nhưng tới khi trời sáng tất cả đều tự động ngoan ngoãn trở về phòng lúc tỉnh dậy thấy bản thân không mặc quần áo nằm co ro trong các góc nhà thân thể nhức mỏi trả trời. Cứ như vừa đi bộ xuyên qua mấy quả núi Người trong phủ phan bá Chỉ bắt đầu nghi ngờ Về tình trạng của chính mình Sau khi có mấy người hàng xóm Bị tấn công Theo lời họ kể Thì nửa đêm đang ngủ Lại nghe được tiếng sụt xạo ở bên ngoài Ngay lúc mở cửa ra xem Thì có mấy cái bóng nhảy bổ vào Liên tục cào cấu lên mặt họ Cào tới trách toát Cả mặt mũi xuống tới ngực Sau đó Những sinh vật dị hợm mang hình người Mà phát ra tiếng mèo kia Súng xích lại Thè lưỡi liếm máu trên khuôn mặt Đã nát bấy của người bị hại Xong xuôi thì bỏ đi Tuy không dẫn tới án mạng Nhưng cơn khủng hoảng này Đã khiến cho những người hàng xóm xung quanh Không thể chịu được nữa Bọn họ không biết tới chuyện Về đứa cháu trai nhà Phan Bá Chỉ nghĩ rằng vùng đất này có quỷ Thế là dần dần bán sạch đất đai Chuyển đi nơi khác Tộc Phan Bá không sống trong huyện thị sầm ước mà lựa một nơi đất lành chim đậu xây biệt phủ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi nhà họ trụ lại ở nơi đây. Thành ra xung quanh càng vắng vẻ, càng thuận tiện cho mèo tinh càng quấy. Ý thức được sự tình có liên quan tới chính nhà mình. Gia chủ Phan Bá nhờ người tìm giúp La Tử. Thế nhưng La Tử cứ như bốc hơi, không thể tìm được dấu vết gì của hắn. Việc làm ăn của nhà Phan Bá bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù có người làm ở triều đình cũng không thể vươn tay ra giúp đỡ. Tộc Phan Bá từ một gia tộc giàu có nức tiếng cứ thế trượt dài trong chính sự sung túc ngày càng bất thường của chính mình. Trở thành một phủ nước đục tâm tối mà không có ai muốn dây vào. Ngay trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó đột nhiên vào một đêm mưa to ngoài cổng xuất hiện một cô gái nhỏ Lạ mặt, ban đầu cô xin vào trú nhờ và xin một bữa cơm chai đạm bạc. Cô gái này tuổi đời chỉ khoảng 17-18, ngoài gương mặt khóc hát và có vài vết thâm tím như bị đánh, thì tướng mạo khá thanh tú ưa nhìn. Ăn cơm xong, cũng đã thay vào một bộ đồ của người ở. Cô gái đảo mắt nhìn quanh mấy lượt, ánh mắt như đang đánh giá từng người trong nhà. Đối với một người đi xin cơm ăn như thế này, những người nhà phan bá không có hứng tiếp đãi chỉ là làm chút phức mà thôi thế nhưng ngay sau đó lời nói của cô gái khiến cho họ phải giật mình nhà các người trúng kế rồi ngay từ cái ngày nguyệt thực đó tất cả những người ở đây đều đã bị che mắt và nhà các người chính là mục tiêu đó bọn hầu vội vã đi báo lại với gia chủ ông ấy đang uống thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi Nghe thế thì chống gậy tới gặp mặt cô gái lạ. Cô ta không vội nói gì mà hỏi Lũ mèo chết đó, các người đã làm gì rồi? Ờ, đã mang đi chôn cả ở vườn sau. Thực ra rất nhiều người từng ở quanh đây cũng đã nhìn thấy chuyện khủng khiếp đó. Cô có biết được thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Cô gái cười nhạt, bờ môi khô nứt nẻ. lại gợn lên trong gia chủ phan bá một nỗi khiếp sợ vô hình <cười> la tử các người từng gặp qua chứ ờ chính nhờ của anh ta mà hộ vệ trong thương đoàn nhà chúng tôi đã được cứu sống thoát khỏi tà khí xâm nhập sau đó cũng nhờ anh ta mà các chuyến hàng nhà phan bá đều thuận lợi đó nụ cười trên môi cô gái trở nên lạnh lẽo Đáy mắt trũng sâu, hằng lên những tia sắc lẹm, bàn tay đặt trên đùi coi chặt lại. Cô nói, không, là chính hắn đứng phía sau, mở màn và thao túng những chuyện quỷ dị của nhà các người. Các người có biết, phải dùng bao nhiêu con mèo hoang chết thảm mới tạo nên được bi kịch hôm nay hay không? Trước sự sững sờ và khiếp đảm của cả nhà văn bá, cô gái chậm rãi nói tiếp. Gương mặt không có biểu cảm gì. Một ngàn con. Không sai. Chính là cứ thế giết chết một ngàn con mèo. Đem quán khí của chúng tích tụ lại. Xâm nhập toàn bộ vào dùng đất của nhà các người. Trực tiếp biến các người thành loại nửa người nửa mèo đó. Gia chủ nhà Phan Bá tất nhiên không thể ngay lập tức tin vào lời cô gái trẻ. Nhưng cô ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. về sự xuất hiện và biến mất ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng của la tử nhắc tới đây lời nói của cô ta dường như được phủ lên một lớp oán hận nặng nề đúng vậy la tử đó hắn luôn bỏ rơi người khác trong cảnh hoạn nạn chỉ biết ích kỷ tìm con đường sống cho riêng mình tôi chẳng lạ gì hắn cũng tính ra được dùng đất này sẽ là chiến trường sống còn của cả hai Cô gái này còn quá trẻ, nhưng từng lời nói đều chất chứa sự căm hận sôi trào, tựa hồ như đã ăn sâu vào tủy cốt. Không ai biết cô ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì, nhưng nhìn vẻ thờ ơ lãnh đạm của cô ta khi nhắc đến cái chết lại khiến cho người khác lạnh cả xương sống. Người sống gần cả đời như gia chủ phan bá còn phải cảm thấy sự gai góc và thâm trầm của cô ta thật là đáng sợ. Thế nhưng từng cử chỉ hành vi tiếp theo của cô gái Mới khiến cho cả nhà phan bá phải quản hồn Cô bảo họ dẫn tới tìm tên cháu trai Người đầu tiên phát điên và biến thành mèo. Giờ đây chỉ còn lại da bọc xương cả ngài chỉ biết liếm tai chân như mèo. Còn chẳng thèm nói một lời Cô ta rút con dao trong chiếc túi vải Chỉ một đòn đã quật ngã gã ta Sau đó mặc cho gã dãy dụa kêu gào Cô ta đâm mũi dao vào giữa yết hầu Cứ thế kéo một đường sắc ngọt xuống tận bụng dưới Rồi banh ra Người nhà phan bá chết chân, Trong khoảnh khắc không ai phản ứng kịp Mãi tới khi cô ta phanh bụng tên cháu ra Bọn họ mới kinh hồn khiếp vía Đám gia đình nhảy bổ đến muốn giữ cô gái lại Nhưng cô ta quát mắt một cái Khiến cho bọn chúng đều thất kinh Có điều không cần để cho người ta phải náo loạn lâu. Cô gái dùng mũi dao quét xuống. Lục phủ ngũ tạng của gã đều đã chuyển sang màu đen. Bên trong dạ dày chứa đầy những cái túm lông mèo nhớp nháp. Nhìn thấy chưa? Cả sớm muộn gì cũng chết thôi. Cô xuống tay quá dứt khoát, quá tàn nhẫn. Sau đó lao máu vào vạt váy rồi đứng lên, thản nhiên bước ra ngoài. Người nhà phan bá sợ cô ta nhưng cũng hy vọng cô ta sẽ cứu họ. Đợi tới đêm không trăng kế tiếp, chốt cuộc điều gì đến cũng phải đến. Gia chủ Phan Bá đã có một cuộc nói chuyện với cô gái kia, đưa ra lựa chọn của mình để giữ lại những huyết mạch còn khỏe mạnh, duy trì tương lai của dòng tộc. Trong số toàn bộ gần 200 người trong phủ Phan Bá, chỉ có 30 người được sống sót, còn lại đều phải chết. Đấu tranh kịch liệt với chính mình Mỗi lần gạch đi một cái tên, lòng ngực của gia chủ Phan Bá tựa hồ như bị đâm xuyên một mũi tên độc. Lướt tới tên mình, gia chủ Phan Bá chỉ thoáng cau mày, rồi gạch đi. <cười> Quá ra trên đời, vẫn còn có người chịu hy sinh để cho kẻ khác được sống. Bọn chúng không phải kẻ khác, đều là con cháu của tộc Phan bá. Hai mắt cô gái hơi nheo lại Nói xa xăm Nếu như hắn cũng có thể làm như ông á Thì đã không đi tới ngày hôm nay Đêm hôm ấy Sau khi toàn bộ người của phủ phan bá Lần lượt biến thành sinh vật nửa người nửa mèo Cô gái đã triệu hồi một loạt những bóng đen bí ẩn Mở ra một nắm mộ chết chóc Trong tiếng kêu la thảm thiết của loài mèo La tử trốt cuộc cũng xuất hiện hắn ta nhìn người đã phá đi trận yểm của mình thoáng sững sốt nhưng chỉ trong chốc lát hắn chưa từng nghĩ rằng sư muội của mình lại có ngài sát phạt khủng khiếp đến như thế hai người bọn họ đấu nhau đem phủ phan bá dìm trong địa ngục kết quả là ngày hôm sau cả phan bá phủ đã từng khí thế bừng bừng trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết tiếng gào cốc thê lương Tiếng nứt nghẹn giữa máu thịt tanh nồng. Trên nền đất, la tử và cô gái kia đều đã chết. Thảm cảnh năm ấy cũng chỉ được ghi lại vỏn vẹn vài từ. Có lẽ là để tránh tăng thêm nỗi bi ai cho con cháu đời sau. Tộc Phan bá ở Thiên Trường, 187 nhân khẩu, 157 người đã chết. Sự việc thảm khốc này quá lớn, quá tan thương. Nhưng nhà Phan Bá làm sao có thể để người khác biết tới, liền dùng rất nhiều tiền bạc để bịt miệng người đời. Sau này khi chiến tranh loạn lạc, máu chảy đầu rơi, quốc gia bị xâm phạm, chuyện của tộc Phan Bá cũng chẳng còn là chuyện lớn, dần dần chìm đi trong biến đổi của thời cuộc. Tất cả những gì sau này con cháu tộc Phan Bá biết được chỉ thông qua gia phả được chép lại. Những người còn sống không tái phát bệnh mèo dại cho đến đời thứ tư, tức là đời của Phan Bá Hùng. Căn biệt phủ năm đó được xây dựng lại, quy mô nhỏ hơn. Phía vườn sau là nơi chôn cất 157 người của dòng tộc Phan Bá. Cũng từ sau khi phát hiện Bá Hùng là dính bệnh mèo dại, cha của cậu đã đưa cậu về biệt phủ để cậu tự mình chống chọi. Cũng chỉ có tại nơi đây, những con mèo vất vưởng. Mới có thể khắc chế lẫn nhau Không làm hại tới mạng người Nghe xong chuyện Điền Quyên lặn cả người đi Bá Hùng cũng không nói thêm lời nào Chỉ khẽ thở dài Nhìn qua ô cửa của xe ngựa Trời sập tối khung cảnh bên ngoài trở nên ảm đạm và thê lương Cho tới khi xe ngựa về tới cổng biệt phủ Bá Hùng xuống trước Rồi đỡ Điền Quyên xuống Hai người đợi cho xe ngựa quay đầu về phủ chính Thì mới chuẩn bị đi vào trong Điền Quyên nhìn cánh cổng lớn màu đen Cảnh tượng bùa ngãi và mèo chết đang xen lẫn nhau Vẫn còn tái hiện ra trong đầu cô Bá Hùng không hỏi Chỉ nắm bàn tay lành lành của cô như để trấn an Rồi kéo cô đi vào trong Trước khi cánh cổng đóng lại Con trắng lửa đã kịp trường vào bên trong. Rất nhanh chóng biến mất dưới lùm cỏ. Điền quyên không cần phải ngồi ăn cơm một mình nữa. Cô bảo nhà bếp nấu vài món đơn giản. Chỉ có hai người ăn, cũng không cần phải làm nhiều, tránh lãng phí. Thói quen tiết kiệm này ông bà nội đã dạy cho cô từ khi còn nhỏ. Mỗi bữa cơm ba người, chỉ cần hai món mặn, một món canh là đủ. Cầu kỳ như thế này cô có chút không quen. Lúc đi ra khỏi bếp, bá Hùng đã đứng ở ngay bên ngoài khiến cho cô giật mình. Thấy ánh mắt cậu nhìn mình có vẻ kỳ kỳ. Cô vội hỏi, À, sao vậy? Hay là cậu còn muốn ăn thêm món gì khác hả? Cậu lắc đầu, quay lưng bước đi. Nhưng sau đó lại đứng khựng lại, quay đầu nhìn cô một lần nữa. vẻ mặt rõ ràng có điều muốn nói. Cậu muốn gì thì cứ nói đi. Nhìn em là cái gì? nếu không nói. Bây giờ em về phòng dọn dẹp lên một chút. Ngày mai còn về Dương Phủ. Thấy cậu vẫn không nói. Điền Quyên liền bước qua đi về phía trước. Thì đột nhiên bá hùng hỏi nhỏ. Sao em không gọi là về nhà. Mà lại là Dương Phủ. Điền Quyên giật thoát mình. Lỡ mất một nhịp bước chân. Còn nữa. Dương Phủ giống là một thương hộ giàu có. chuyện ăn uống bài biện trình trang một chút cũng không phải vấn đề gì to tát sau trong em có vẻ không quen với kiểu cách như vậy điền quyên thiếu điều tự tác cho mình một cái cô cũng không thể ngờ được bá hùng lại nhạy cảm đến như vậy có điều cô không phải người u lì rất nhanh đã xoay người lại cố gắng mỉm cười đáp <cười> bây giờ nhà em đã ở đây rồi là nhà phan bá Dương Phủ tuy là nhà đẻ Nhưng không phải nơi thường trú nữa Với lại Em thấy cả làm nhiều đồ ăn tra mặt ăn không hết á, Thì rất là lãng phí Nghe nói lãng phí đồ ăn bao nhiêu Thì lúc chết đi sẽ biến thành ma đối Phải ăn hết những cái đồ đã vứt đi bấy nhiêu Ôi thiêu bẩn thiểu Khó mà tưởng tượng được Cậu thì em không rõ Nhưng em thì sợ thành ma đối lắm Ừ Có chuyện như vậy thật sao Điền Quyền thấy cậu có vẻ tin tưởng, liền bước về phía cậu. Cảm giác như mình đang lừa con nít, chứ thật hư cô cũng không biết. Có chứ sao không? Có thợ của Thiên mà. Ông bà ta nói không có sai đâu. Thôi thì chuyện ăn cơm cứ để người làm lo. Cậu mau đi đẩy cái tủ chặn trước cửa giúp em với. Nặng quá, em không đẩy lại chỗ cũ được. Cái tủ đó không phải do chính em đẩy hay sao? Bữa trước sợ gần chết, chẳng biết sức đâu ra nhiều vậy Bữa nay đẩy muốn hụt hơi mà không được đó. Bá Hùng theo sau chân Điền Quyên Nhìn chăm chăm vào bước chân của cô Mà cặp mắt suy tư So với một tiểu thư Con nhà danh giá Từ nhỏ đã sống trong hậu viện Ít tiếp xúc với bên ngoài Thì vợ cậu có dễ lanh lợi quá thì phải Thế nhưng bá Hùng không nói gì Mặc dù gây ra chút xáo trộn Lại khiến cho đám quỷ hồn mèo tinh kia thèm khát Nhưng có cô ở đây Cuộc sống của cậu sẽ bớt đi trống trải. Ăn cơm tối xong, đám người hầu dọn dẹp rồi lên xe ngựa trở về. Hồi trưa trước khi ra khỏi nhà, bá Hùng đã dặn dò người hầu sửa lại cửa chính căn phòng của cậu. Bọn chúng cứ tắc mắc mãi. Cả phủ chỉ có mỗi hai cậu mở thôi mà. Không biết làm gì mà sập được luôn cả cái cửa lớn, luôn cả cái khóa chắc như vậy. Bá Hùng không thể nói là do ma quỷ quấy pháp, Chỉ có thể quát mắt với bọn chúng. Còn nhấn mạnh nhất định phải sửa xong trước khi trời tối. Thế là chúng mới biết sợ mà thôi không bàn luận nè. Cậu nè, đêm nay cậu có hóa thành mèo nữa hay không? Bá Hùng đang đứng trên ghế sắp xếp lại giá sách. Nghe Quyên hỏi, cậu liền cúi xuống phì cười. cười. Làm gì mà ta có nhiều sức lực như vậy? Để hóa thành mèo liên tiếp ba bốn đêm chứ? Đừng lo. lo. Hôm nay không sao cả. Bình thường ta cũng chỉ mất một đêm thôi. Nhưng mà có lẽ là dựa do... À, tới thời kỳ đó. Cho nên mới mất tới hai đêm như vậy. Lũ quỷ mèo kia cũng không có xuất hiện nữa đâu. Ít nhất trong vài hôm, chúng ta sẽ được yên tĩnh. Điện quyền hòa nhập rất nhanh. Bây giờ nhắc tới thời kỳ động dục của mèo cô thấy rất bình thường. Đưa sách cho cậu, rồi lại hỏi tiếp. em vẫn thắc mắc một chuyện. Theo như trong gia phả ghi lại, thì lũ mèo tin khi đó không có một lông. Sao đến lượt cậu lại một lông nhiều và dày như vậy được? Cho dù là một chuyện rất nghiêm túc, nhưng nhìn cái mặt nhỏ nhắn của Điền Quyên mang theo chút nghi ngờ nhân sinh. Bá Hùng lại một lần nữa phải phì cười. Cậu ngồi xuống mặt ghế, buông thõng hai chân xuống, chỉ cách cô một khoảng ngắn. Ờm... Chuyện này ta cũng tự mình tìm hiểu rất nhiều lần Nhưng mà chưa thể đưa ra lời giải thích cho hợp lý Nhưng mà có một điều chắc chắn là Khi quá thành mèo Trên người có lông vậy Vẫn tốt hơn là không có lông chứ Nếu cứ như vậy mà Nhông nhông chạy ra bên ngoài lại chẳng thể nhớ gì Thì ta thả chết còn hơn Điền Quyên miếm chặt môi Đôi tay tự dưng nóng mừng Thế mà lần đầu tiên Trong thấy cậu Cô còn tưởng mình hoa mắt Đưa tay vặt lấy một búi lông Rồi mới chịu ngất đi Sau khi sắp xếp xong kệ sách Thấy cũng đã muộn Trước khi Điền Quyên lên giường ngủ Bá Hùng còn đang trải chăn đệm Ở một góc Giường thì rộng đó Nhưng cậu không muốn làm cho vợ mình sợ Hai ngày qua đã đủ khiến cho cô Hú hồn hú vía rồi Cậu sật nhớ ra cái gì đó Liền đi lấy cái hộp gỗ Sau đó kéo Điền Quyên qua bên giường. Cô giật thoát cả người, vội vàng chặn lại, vòng tay ôm quanh người mình. Cô lại động dục hả? tai bá hùng thoáng đỏ lên. Cậu húng hắn một tiếng rồi đáp. Không, không phải. Tao muốn giúp em xem lại vết thương. Hôm trước thật sự xin lỗi. Lúc đó tao thấy bình sườn của em có một vết thương đang trị máu. Cho nên đã dùng nước bọt của mình để làm dịu nó đi. Cái gì? Dùng nước bọt để giảm đau hả? À, không không k, k, kỳ thật là lưỡi của ta khi biến thành mèo có thể tiết ra loại nước bọt có có tác dụng ngăn ngựa chảy máu. Ta cũng không rõ vì sao. Nhưng mà khi ta bị thương á, thì đều làm vậy cơ. Cảm thấy rất không hiểu. Vết thương của mau lạnh. Thế cho nên mới làm cho em đó. Cậu liếm cái vết thương trên người em sao? Cậu còn làm cái gì nữa hay không? Ờ, không, ta, ta không có làm gì hết M Cho dù lúc đó đang trong cơn động dục Nhưng, nhưng mà ta xin thợ Ta, ta không hề làm gì em cả Để cho chân thực hơn Bá Hùng còn dơ các bàn tay lên để thể thốt Nhìn mặt cậu Điện quyên biết rằng cậu không nói dối Hơn nữa đêm hôm ấy Chính cậu đã đặt cô lên giường Còn băng lại vết thương cho cô Nếu cậu thật sự không kiềm chế được, thì đêm qua cũng đã không bảo cô xích mình lại rồi. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Điền Quyên là Điền Quyên, không phải Dương các Anh. Vết dao đâm của Điền Quyên cũng đã khép miệng. Quá thật hiệu quả như lời bá Hùng nói. Cậu hỏi cô vì sao lại bị dao đâm? Cô đương nhiên nói là do nghịch dao không chú ý. Bá Hùng rất nhạy bén, Nhưng cô đã nói như vậy Thì cậu cũng không tra hỏi thêm Một đêm đi qua trong yên bình Điện Quyên vừa tỉnh dậy Hãy còn ngái ngủ Đã nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cọc bên ngoài cổng Cứ ngỡ là đám người hầu qua sớm Ai mà ngờ Bá Hùng vừa mở cổng ra Cha của cậu đã xong tới dán cho cậu một bạc tay Cái tác đó mạnh tới nổi Điện Quyên từ trong nhà đi ra Cũng giật bắn cả người vội vàng chạy tới nhưng còn chưa kịp hỏi đầu cua tay nheo. gia chủ phan bá chánh đã túm cổ áo của bá hùng kéo về phía nhà chính hai tầng bọn người hầu cũng đi theo ngay phía sau điền quyên túm lấy một tên gia đình hỏi cha chồng mới sáng sớm sao đã nổi điên vậy ờ tôi mệt có có người chết mới được tìm thấy sáng nay Chị nói như thế tên gia đình đã đi trước Điện Quyên bối rối dò tóc, không hiểu chuyện có người chết thì can hệ gì tới bá Hùng. Hôm qua lúc về nhà chính, chẳng phải các mối quan hệ trong nhà vẫn còn tốt đẹp hay sao? Thế mà sao mới qua một ngày, cha chồng cô đã giận tím cá mặt, muốn lật cả nóc nhà lên rồi. Điện Quyên sách váy bước lên bậc tam cấp. Lại nữa, căn nhà này quá lạnh lẽo đi, nhưng cô không để tâm được nhiều như thế. Chạy vào căn phòng đang phát ra tiếng trôi quốc không ngừng. Bọn người hầu đứng cả bên ngoài canh gác. Tiếng trôi quốc súng khiến cho bọn chúng đều giật nảy lên. Điền quyên muốn xông vào, nhưng đám người hầu đã cản cô lại. Bên trong, tiếng trôi hơi ngừng lại giữa chừng. Thay vào đó là âm thanh chửi bới khắc nghiệt của ông bá chánh. Cái thằng nghiệt súc này! Đảng lý trà tao nên bóp chết mày! Ngay từ khi biết mày mang trong mình Cái dòng máu quái quỷ đó Nhưng mẹ mày xót mày Không đành lòng nên đã giữ mày lại Mày xem đi Chuyện tốt mà mày làm ra đó Người ta chết rồi Chết rồi đó mày hiểu chưa Một lần nữa trôi quốc xuống Còn dày đặt và mang trợ hơn Tưởng chừng như ông bá muốn đánh chết Đứa con trai của mình Điền quyền chẳng thể quản được nhiều Đẩy ngã mấy người hầu Sọc vào bên trong Cạn lấy cánh tay cầm roi của cha chồng mình Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa Ông bá tránh làm như thế Thì thật là quá đáng Thấy Điện Quyên cạn roi của mình Ông càng thêm tức tối Mặt xa sầm súng Đi, đi ra ngoài Cha, có chuyện gì Từ từ nói đã Không phải chuyện của cô Chỉ là con dâu thôi Đứng qua một bên Nói xong Ông chánh lại tiếp tục quất trôi xuống, mặt mũi ông đỏ phừng phừng vừa đánh vừa mắng, cứ như bá Hùng không phải con trai mình, mà chỉ là một tên hầu phạm lỗi vậy. Bá Hùng thế mà chẳng hé răng lấy nửa lời, cứ quỵ đó, mặc cho cha mình đánh bao nhiêu thì đánh, sắc mặt chẳng hề biến đổi. Điền quyên lại vội đỡ rồi. Có cái gì thì phải nói cho rõ ràng, nếu như cậu ấy làm sai, thì cha hay đánh chứ. Sao vừa đến anh đánh giả mang như vậy Cho đánh cô ấy thành ra như thế này Cha có còn là cha của cô ấy nữa hay không thoáng sợn sốt Ông tránh như không tin vào tay mình Nhiều năm như vậy Ngoài vợ ông ra Cũng chỉ có đứa con dâu này Dám cản đòn trôi của ông Lại còn buông lời bất kính như vậy Ổn lão mà Nhà cô không dạy cô phải tôn kính bề trên hay sao Làm gì có thứ con dâu nào nói năng hỗn hào với cha chồng mình như vậy Màu lôi nó ra ngoài cho ta Thế nhưng Điền Quyên rất nhanh nhẹn Lách qua người cha chồng Đi tới bên cạnh bá Hùng Mặc dù bị đánh Khắp người đều là vết trôi rỉ máu Nhưng cậu lại cắn răng chịu đựng Ở yên một chỗ chịu đòn Cô tức điên cả người Nhịn không được mà mắng Cậu bị ngốc sao Cha cậu đánh cậu Cậu không biết cản không ấy lại sao Ngay cả một câu giải thích cũng không nói Cứ đứng yên cho máy đánh vậy Cậu có phải bị câm đâu Bá Hùng vẫn cúi đầu xuống Quần áo trên người rách tơi tả Ông chánh vẫn vậy Nhiều năm trôi qua Đòn trôi của ông với cậu chỉ có nặng hơn Chưa bao giờ ngừng lại Nếu ông mệt không thể đánh Thì sẽ có bọn gia đình thay ông đánh Ông biết rằng Đánh cậu sẽ khiến cho dòng máu Nhiễm bẩn trong người cậu Được thanh tẩy sạch sẽ đi Ông tránh thở hổn hỉnh, càng bất ngờ trước hành động của con dâu Úc. Ông dơ roi lên, đầu trôi da đã tẻ ra thành ba bốn mảnh. Cô không tránh ra phải không? Vậy được. Bây giờ có vợ rồi. Vinh nhục có nhau. Đã thế thì cùng chịu với nhau đi. ngay lúc roi quất súng, sắp đánh vào người Điền Quyên. Bá Hùng đã dơ tay bắt lấy, giữ thật chặt. Không gian tĩnh lặng lại trong thoáng chốc Bá Hùng ngẩng đầu lên Hai tròng mắt vằn lên tia đỏ Bộ dạng cậu vừa nhẫn nhục Vừa giận dữ Đừng động tới vợ tôi Mày Ông chánh tức tối Trợn mắt lên Ném trôi xuống sàn Cái loại súc sinh mà Tao đã để mày lại đây Ở một mình Để cho mày sống thật cẩn trọng Để cho mày bớt đi cái thú tính trong tiềm thức của mày. Nhưng mà tao đã nhầm rồi. Mày sinh ra đã là tai quả của nhà Phan Bá. Lần này tao sẽ không giải quyết cho mày nữa. Mày đi tự thú với quan quyền đi. Hừ lạnh một tiếng. Ông tránh quát mắt với Điền nguyên. Rồi tương tự như lúc xong vào. Ông lại hùng hổ bỏ đi. Ngay cả một lời giải thích hay biện minh cho mình. Bá Hùng cũng chẳng kịp nói ra. Ở trong phòng, quyên lao chữa vết thương cho Hùng. Lại phát hiện ra trên người của cậu toàn là sẹo. Sẹo lớn sẹo nhỏ, còn có cả những vết tròn như bị thứ gì đó chọc vào. Phía sau lưng lại càng khủng khiếp hơn. Vừa nhìn thôi cô đã kêu lên một tiếng vì sợ. Bản thân Điện quyên đã bị ấn mảnh sắc nung lên người. Cô biết cảm giác đó, đau đớn cùng cực. Thế nhưng trên tấm lưng của bá Hùng, không chỉ có một, hai, mà là hàng chục những cái vết in hàng nhỏ, chừng đồng xu như thế. Tất cả đều là vết phỏng rợp, đã hình thành sẹo, chi chít như người ta làm giác hơi. Sợ lắm phải không? Cậu à, tất cả những vết thương này, đều là do cha cậu gây ra hay sao? Không, phần nhiều đã mấy, còn lại là gia đình làm sao? Tại sao vậy Ông ấy đánh cậu nhiều như vậy là vì sao Tại sao hôm nay Cậu cũng không phản kháng lại mấy? ấy Chứ tại sao không giải thích gì <cười> Ông ấy sẽ không tin đâu Lời giải thích nào từ miệng của ta Cha ta đều sẽ không bao giờ tin Nghe sao mà bất lực Và tuyệt vọng đến như vậy Điện Quyên tự dưng cảm thấy đau lòng thay cho bá Hùng Lấy căn ấm tiếp tục lao nhẹ Chỉ cậu là người duy nhất trong nhà Có dòng máu này Nên mới bị cha cậu đối xử khắc nghiệt như vậy sao Cứ cho là vậy đi Cũng không sai Thế bằng nãy Chốt cuộc là vì sao Ông ấy lại trút giận lên cậu Chuyện có người chết thì liên quan gì tới cậu cha ta cho rằng ta đã giết người khi hóa mèo tinh quả thật không phải tự nhiên vụ án giết người này lại gây xôn xao khắp làng trên xóm dưới như vậy cũng vì chuyện này hai người không còn tâm trạng để về lại mặt dương phủ điện quyên cho người hầu đi dò hỏi thì mới biết độ mang trợ của vụ án khiến cho người ta phải lạnh gáy người chết là một quá phụ có con nhỏ Cô ta còn khá trẻ Một mình nuôi con bằng nghề làm đậu phụ Mỗi ngày đều dậy từ rất sớm Từ giữa giờ Sửu Bận rộn làm những mẻ đậu phụ Để buổi sáng gồng gánh đem ra chợ bán Đứa con trai của cô ta mới 5 tuổi Nhưng đã biết phụ mẹ bán hàng Mấy lần có bà mối tới dạm hỏi cô ta Tìm một mối gã đi Thế nhưng cô ta không muốn lấy chồng nữa Ở dậy nuôi con từ tối hôm qua hàng xóm nghe tiếng con trai của cô ta gào khóc thê thảm chạy sang mới thấy trong nhà không có ai ngoài thằng bé con nó đã biết nói vừa khóc vừa nói rằng mẹ nó đi từ sáng sớm chưa thấy về ngay cả gánh đậu cũng vẫn còn nguyên ở trong nhà chưa mang đi người phụ nữ này thường ngày rất được lòng hàng xóm lại thương con không thể nào có chuyện cô ta bỏ con đi đâu đó Cho nên hàng xóm mới chia nhau ra tìm kiếm Mãi đến sáng mới tìm thấy cô ta Bị vùi dưới một đống lá khô, Nằm bên vệ đường vắng người qua lại Người thì đã chết lạnh từ bao giờ Quần áo trên người cũng bị xé rách đi Điều khiến cho người ta thấy kinh sợ chính là Thi thể của quá phụ bị cấu xé khắp nơi Chỗ nào là da thịt đều bị cào nát bấy Vết cào rất dài và sâu có những chỗ còn lòi cả xương trắng. Nếu không phải toàn bộ thân thể đều chồng chất vết cào như vậy, người ta còn cho rằng có ai đó tù hận người phụ nữ số khổ này mới xuống tay tàn nhẫn tới như thế. Mới đầu quan Phủ cho rằng cô ta bị thú hoang tấn công đến chết. Nhưng như vậy thì không hợp lý. Con thú nào tấn công người mà không ăn thịt lại còn xé rách quần áo của người ta rồi giết xong thì vùi lá lấp lại như để che giống. Kiểm tra thêm một hồi lại phát hiện, nơi thi thể đã được đào bới thành một cái hố nông, chỉ chừng hơn một gang tay. Đủ để vùi lá lên, mà ai tìm kiếm qua loa sẽ khó phát hiện. Nếu là thú hoang, mấy con thú này chắc chắn đã thành tinh rồi. Chưa hết, ngẫu tác kiểm tra thì lại có phát hiện mới, nhưng ông ta không dám khẳng định. Liền mời một bà đỡ lâu năm về xem xét Quả nhiên Người phụ nữ này đã bị xâm hại Rồi mới giết Cách thức xâm hại cũng rất tàn bạo Khiến cho phần hạ thể của cô ta Bị trách toạc đi Chỉ nghe thế thôi Đám đàn bà con gái đều sợ xanh cả mặt Vậy là từ những bước đầu khám nghiệm quan phủ đưa ra được kết luận như sau Thủ phạm là nam giới Chất khỏe mạnh cường tráng, Tính tình thô bạo và thích bạo lực. Cũng chỉ vì kết luận chung chung này của quan phủ, mà một loạt những người đàn ông trong vùng phải đến để lấy lời khai. Tình cờ sớm nay ông chánh cũng ra ngoài, nghe được tin có người chết, liền tất tả chạy đi xem. Vốn là người của nhà Phan Bá, chỉ cần nhìn qua cách thức giết người giả mang như vậy, trong đầu ông đã liên tưởng tới dòng máu ác quỷ trong người con trai út Phan Bá Hùng. Thế nên ông không thèm về nhà. Mà cho xe ngựa chạy thẳng đi tìm cậu út, Cứ vậy mà không thèm hỏi han, Đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết. Vậy cậu nghĩ... Quá phụ đó là bị người hay thú tấn công? Bá Hùng không vội trả lời. Mà hỏi ngược lại. Em có tin là... Do ta làm hay không? Không. Nếu là đêm hôm kia. Thì chẳng phải cậu và em ở cùng một chỗ hay sao? Nếu như cậu không biết phân thân. Thì em còn tưởng là một loại sinh vật khác tương tự Đã làm đấy Sau câu nói vu vơ của Điền Quyên Không gian chợt yên tĩnh dị thường sực nhớ ra điều gì Cô ngẩn phát đầu lên vẻ kinh hoàng tột độ cứ không lẽ Lại có chuyện đó hay sao Bá Hùng nhíu chặt lông mày Bình tĩnh nói Chuyện này Không chỉ mới xảy ra lần đầu Cũng không phải lần đầu tiên Cha ta vì chuyện này mà đánh ta Em nghe ông ấy nói rồi đó. Ông ấy sẽ không thay ta giải quyết hậu quả nữa. Ngày trước, cũng từng có vụ giết người như vậy rồi sao? Không tới nỗi mất mạng, nhưng cũng gần chết. Mới đầu chỉ có vài người bị tấn công, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Lần nào ta cũng bị đánh, bị xích, bị nhốt lại. Cha ta một câu cũng không thèm tin lời ta nói, bởi vì ông ấy tin chắc rằng Cả dùng này, thậm chí là cả đất Đại Việt này, cũng chỉ có một mình ta mang trong mình dòng máu đó. Ý cậu là, vẫn còn có kẻ giống như cậu đang ở ngoài kia? À, chưa biết có phải giống tài không, nhưng em nghĩ xem, tại sao nó lại cưỡng dâm một quá phụ? Sớm không đến, muộn không đến, lại đúng lúc này xảy ra vụ việc. Điền Quyên chật chật mình nói, Có khi nào Thứ đó cũng đang tới thời kỳ động dục Bá Hùng cảm nhận được Nguy hiểm đang bắt đầu nhen nhúng Và lớn dần lên trong vùng này Cậu có thể về với trời đất Cho dù phải chết Cậu cũng không bao giờ làm ra Loại chuyện bị ổi nhẫn tâm như thế dây xích kia đã thấm đẫm Không biết bao nhiêu máu thịt của cậu Nếu như cậu thật sự tàn nhẫn Cậu đã chẳng cần đến nó ta không biết chuyện cưỡng gian trước khi giết mới xảy ra lần đầu nhưng mà ta lại cảm thấy ngoài tộc phan bá cũng chẳng có ai có thể dây dưa với lịch sử đen tối như vậy ta để ý rất nhiều lần lần nào chuyện xấu xảy ra cũng là cái lúc ta vắng mặt cũng là lúc ta hóa mèo giống như ai đó âm thầm ở trong bóng tối quan sát ta thuận thế đẩy ta vào vũng nước đục có quan uổng cũng không thể chối cãi người này cũng hiểu rõ bản tính của cha ta ông ấy thà đánh chết ta cũng không muốn chuyện xấu lộ ra ngoài ông ấy đã bao giờ thực sự muốn đánh chết cậu chứ ánh mắt bá hùng chợt tối lại gợn lên rất nhiều những cảm xúc khó diễn tả thành lời có vài lần ông ấy thậm chí đã cho người đào sẵn một cái huyệt Cũng đã từng ném ta vào trong cái huyệt đó Rồi lấp đất lại Năm đó ta 10 tuổi Lúc bị ông đánh Có chống cự lại Xô mấy ngã Thế là mấy trối ta lại Quăng xuống hố muốn chôn sống ta Mẹ Gần như khóc cạn nước mắt Dập đầu đến chảy máu Mới lấy lại được cho ta một mạng Sau này Ta thả đến ở một mình trong phủ này Cũng không muốn đụng mặt ông ấy nè Em biết không Có lần bị đánh Bị chửi Ta muốn mặc kệ tất cả Để cho con thú trong ta điều khiển Mà cắn chết trong ấy Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể ra tay được Ta không muốn thỏa mãn sự phiến diện Và độc đoán của mấy Càng không muốn phải hối hận gì sau Điền quyên mặt mũi nhăn nhó Trong người bực bội Bởi cô sinh ra trong một nhà chỉ có vài người Cuộc sống không phức tạp Ông bà cô có vài lần dùng roi đánh mông cô Nhưng cũng đều do cô nghịch dạy Không chịu nghe lời Đánh xong thì đều thở dài Giảng giải đúng sai cho cô dặn dò cô sau này không được tái phạm Nhìn tình cảnh của bá hùng như thế này Cô không thể không cho rằng Ông tránh thực sự có thể vì gia tộc Mà thà giết lầm cậu còn hơn là bỏ sót buổi chiều mẹ chồng cô vội vàng tìm tới nói rằng ông chánh thực sự muốn đưa cậu lên quan bà phải nài nỉ mãi ông ấy mới chịu để cho cậu lấy công chuộc tội chuyến đánh hàng tháng sau con chỉ được phép thành không thể bại điền quyên nghe xong lại cảm thấy có cái gì đó sai sai suy nghĩ một hồi cô ngẩng lên nhìn bá hùng thấy ánh mắt của cậu nhìn mẹ đầy thất vọng điền quyên biết cậu đang cảm thấy như thế nào liền thay anh chồng nhà mình mà nói thẳng với mẹ mẹ mẹ nói là lấy công chuộc tội vậy chẳng phải là bắt cậu ấy Thừa nhận tội danh giết người hay sao Lê Thị hơi sửng sốt Xong lại thở dài nói Ánh mắt lặng tránh Tính của cha con như thế nào Con thừa hiểu Càng tra sức phủ nhận Ông ấy sẽ càng cho đó Chỉ là ngụy biện Sau cùng Thì trong tộc phan bá Cũng chỉ có mình con là Mẹ cũng bất đắc dĩ mà thôi mẹ làm sao có thể chứng minh được chuyện đó không phải là do con làm chứ? mẹ biết mẹ vô dụng, mẹ không thể bảo vệ được con. nhưng mẹ thực sự hết cách rồi. Bá Hùng vẫn yên lặng, không biết cậu nghĩ gì, nhưng nhất định là toàn nghĩ tới chuyện không vui. Điền Quyên lại nói chắc như đinh đóng cột. con có thể làm chứng. nếu cần thiết, con theo mẹ về nhà chính đối chất với cha. Đêm đó cậu đích thực là không có bình thường. Nhưng cậu không có đi đâu hết. Cậu ấy ở cùng con mà. Ở cùng nó sao? Con ở cùng nó bao lâu? Có bên cạnh nó cả ngày cả đêm hay không? Mẹ biết là con muốn binh vực chồng con. Nhưng đám người hầu cũng nói rồi. Trước khi chúng nó trở về phủ chính, ngay cả mặt cậu út cũng không nhìn thấy. Mà con khi đó thì lại ở cùng với bọn người hầu. Con lấy gì làm chứng khoảng thời gian đó thằng út đang ở trong nhà đây chứ? Bàn Hoàng mất một lúc. Điện Quyên không biết phải nói như thế nào với người mẹ chồng nhu nhược này của mình. Khi thế hôm trước khi ném chén trà xuống đất của bà bay đi đâu mất rồi. Cô không thể không nghĩ. Bà ấy yêu con trai. Nhưng càng sợ xung đột với chồng mình hơn. Cho nên... cứ mỗi lần bá hùng bị đánh cho dù oan uổng hay không bà ấy cũng chỉ biết cúi đầu khóc lóc cầu xin mà thôi cô há miệng toan nói tiếp nhưng bá hùng đã giữ tay cô lại nhìn vẻ mặt đã lấy lại sự thờ ơ lãnh đạm cùng với thiếu kiên nhẫn của cậu thì biết cậu sắp nói ra điều gì quả nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt lê thị lạnh nhạt nói cứ như vậy đi Nếu không có việc gì thì mẹ mau về đi. Trời tối rồi. Ở đây âm khí nặng lắm. Con không tiện. Đoạn cậu đứng dậy, kéo tay Điền Quyên đi vào bên trong. Mặc kệ Lê Thị đứng đó, buồn trầu nhìn theo. Một lúc sau thì lũi thủi ra xe ngựa rời đi. Điền Quyên thấy bá Hùng buông tiếng thở dài. Tất cả cảm xúc khó chịu đều đè nén vào sâu trong đáy mắt. Cô không biết. Những năm qua, biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực và đen tối như thế đè ép lên. Làm sao cậu ấy có thể khống chế được bản năng của mình khi biến thành mẹo tinh? Hoặc có thể nói, nghị lực và lý trí của bá Hùng phải thâm sâu tới nhường nào đây? Ăn cơm xong, thấy cậu trầm mặc định đi đọc sách. điền quyên bèn chủ cậu đi ra ngoài một chuyến. Bị nuôi nhốt suốt nửa năm rồng. Cô luôn khao khát được thấy ánh đèn nơi phố thị Được ngắm mọi người qua lại mua bán Mà không phải lo sợ bị bắt hay đánh đập Bá Hùng nghĩ ngợi một lát Sau đó cũng đồng ý Bọn họ ra khỏi phủ Cũng vừa lúc người hầu trở về phủ chính Liền lấy đi một con ngựa Đã rất lâu rồi cậu út không rời khỏi nhà vào buổi tối Đám người hầu cũng tò mò nhìn theo Mãi đến khi biết rằng Nếu chỉ có một con ngựa kéo xe Thì phải chia thành hai chuyến Bọn chúng mới nháo nhác kêu khổ Nhưng khi đó cậu mở út đã đi xa mất rồi Lúc này ở phía góc phường Sao Phủ Cũng là nơi chôn cất 157 sinh mạng Của dòng tộc Phan Bá Đã xảy ra một chuyện quỷ dị Khu mộ nhấp nhô giữa màn đêm Loan lỗ ánh sáng Phần mộ nào cũng được dựng bia đá và các tên tuổi của người đã chết luồng lách trong đám cỏ dại là một con trắng lửa rất nhỏ thi thoảng lại ngóc đầu lên như quan sát sau đó lại bò lên một ngôi mộ quấn lấy bát hương nhỏ thình lình con trắng lửa quẩy mạnh oằn mình rơi khỏi bát hương nó dễ dụa một hồi sau đó từ con trắng xuất ra một làn khói mảnh quá thành hình hài của một người phụ nữ con rắn thì đã chết khô ngay lập tức quéo lại như bị nướng chín người phụ nữ này tuổi còn trẻ nhưng toàn thân chỗ nào cũng là những vệt máu loang lổ da thịt bị cào cấu cho nát bấy ra quần áo trên người cũng rách rưới thì từ từ đứng lên để lộ ra thân thể không còn nguyên vẹn thì tự hồ như chuyện gì cũng không biết mình đang ở đâu cũng không bận tâm Chỉ có độc cặp mắt oán hận dân trào là bùng cháy Như hai ngọn lửa trong đêm tối Lết được vài bước Chân thì đi tới đâu Máu nhỏ ra tông tổng tới đó Bỗng nhiên Thị sực nhớ ra chuyện gì Rít lên một âm thanh càng đặc Con trai ta Con trai ta đâu rồi Con trai đáng thương của ta Ta phải về nấu cơm cho con ta. Thị cố gắng trở bước chân nhanh qua những vạt cỏ thấm đẫm sương đêm. mặc cho máu vẫn chảy. Dường như nghĩ về đứa con trai của mình, khiến cho thị không còn đau đớn nữa. Con ơi! Mẹ về với con đây. Đợi mẹ một chút thôi. Thế nhưng thì vừa đặt chân ra khỏi khu mộ lùm xùm Thì chợt khẩn lại Bất chợt hoảng loạn Ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất không, không Không phải vậy Sao ta có thể chết được chứ Là kẻ nào đã hại chết ta Đúng rồi Một kẻ lông lá đã hại ta Chính nó đã làm điều chơi bẩn đối với ta Nó là một con thú Một con thú Ta phải giết nó Ta phải tìm nó Rồi xé xác nó ra thành trăm mảnh Ta Ta phải giết chết nó Lâm bầm đến đây thì đột nhiên bật khóc thành tiếng Âm thanh nức nở của thị vọng vào trong gió Vừa quỷ dị vừa thê lương Thổi bùng lên ngọn lửa hận thù Phía sau lưng thị là những nấm màu lạnh lẽo của tộc Phan Bá mặt đá loan loáng phản chiếu ánh trăng nhạt những điều u tối những chuyện đáng sợ mới chỉ đang bắt đầu nếu biết sẽ đụng mặt người quen điền quyên ngàn vạn lần sẽ không rủ bá hùng ra ngoài dạo phố mới có mấy ngày sống xa cái nơi khủng khiếp đó cô đã xích quên mất bọn chúng có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào Lúc nhìn thấy từ trong một quán trụ, đi ra mấy tên đàn ông to lớn vạm vỡ, bộ dáng quen thuộc. Dấu ấn sau vai Điện Quyên liền nhối lên đau đứng. Trời hãy còn lạnh mà chúng ăn mặc rất phong phanh, như phô trương sức mạnh, còn liên tục chửi thề và ngênh ngang đi trên đường. Điện Quyên muốn bỏ chạy, nhưng chẳng biết vì sao chân tay đều run rẩy hai đầu gối gần như muốn quỷ xuống. Bá Hùng nhận ra sự bất thường của cô, lại thấy trán cô vả đầy mồ hôi. Bàn tay trở nên lạnh ngắt. Cậu lo lắng hỏi. Em có khỏe sao? Lời của cậu như kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô thẳng thốt nhìn cậu. Hai mắt đỏ lên, hơi thở tắt nghẹn. Vừa lúc tầm mắt của cô đụng tới ánh nhìn của một tên đàn ông. Hắn ta đi phía trước bọn lâu la của mình, dáng đi khệnh khạng nhưng đầy uy lực. Hắn đứng đó, cách Điện Quyên mấy gian hàng, lại bị người đi qua đi lại cản trở tầm nhìn. Thế nhưng bằng một năng lực nhạy bén khủng khiếp nào đó, hắn lại ghi nhớ rất rõ con mồi của mình, giống như đã thành bản năng. Hắn chính là cái tên xích đâm cây đũa vào mắt Điện Quyên. Cũng chính là hắn, đã nung miếng sắt kia, giữa tiếng cợt nhã của đám đàn em, không chần chừ in cái thứ trái da thịt đó lên bờ vai trần của cô. Sợ là thật Khiếp đảm là thật Bọn chúng ở rất gần Cũng là thật Điện quyên nhắc thấy bàn chân hắn nhấc lên Định đi về phía này Liền tỉnh táo lại đôi phần Kéo bá hùng xoay người bỏ chạy Chạy Phải chạy cho nhanh Trốn cho xa Đừng bao giờ để bản thân rơi vào tay chúng một lần nữa Trong đầu điện quyên Vọng tới tiếng cười the thế Của kẻ nam không ra nam Nữ chẳng ra nữ đó Cô không biết gọi hắn là cái gì Nhưng hắn chính là cơn ác mộng Của những cô gái không chịu nghe lời Còn bọn đàn ông tanh tuổi ở phía sau kia Chẳng qua cũng chỉ là lâu la mà thôi Nhưng hiện giờ Ngay cả đám tép triêu đó Cũng làm cho Điền Quyên sợ khiếp phía Chân tay mềm nhũng đi Chợt bá hùng giữ cô lại Không cho cô tiếp tục chạy nữa Đổi thành cậu chủ động kéo cô, lách vào giữa một cái ngách nhỏ hẹp không có đường ra, chỉ vừa đủ cho hai người mắc lại bên trong. Trong tiếng bước chân dồn dập, âm thanh huyên náo của người đi ngoài đường. Bá Hùng lựa chọn không hỏi gì cả, chỉ dùng bàn tay nóng ấm ôm lấy mặt của Điền Nguyên, đặt một ngón tay cái vào giữa bờ môi tái nhợt lạnh lẽo của cô, rồi cúi xuống. Sự tiếp xúc trong khoảng cách cực ngắn này Cậu cảm nhận được cả thân thể cô đang rung lên. Cơn sợ hãi thoát ra từ hơi thở dồn dập lạnh ngắt của cô. Đừng sợ, bình tĩnh lại đi. Em càng rung rẩy, bọn chúng càng dễ phát hiện được. Hai mắt điện quyên đã ẩn ẩt nước, chẳng biết vì sao. Từ khi xa ông bà nội, cô lại mau nước mắt đến như thế. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, hai tay níu lấy ngực áo của ba Hùng. Cậu ấy hiện giờ là chồng cô, cho dù chỉ là trên danh nghĩa người khác, nhưng cũng chính là cộng rơm cứu mạng của cô. Rất nhanh, bọn đàn ông kia cũng chạy tới nơi họ đang giả vờ ân ái. Bá Hùng vòng tay ra sau lưng, kéo cô lại gần mình hơn. Bởi cậu cảm thấy cho dù đã cố kiềm nén, nhưng dường như hai chân của Điện Quyên vẫn muốn khủy xuống. Đại ca, anh nhìn thấy ai mà vội vã vậy? À, con mẹ nè Hình như tao vừa trông thấy con điếm đã chạy khỏi chúng ta Sau khi cắt tay thằng thiếu gia họ bạch Ờ, đại ca không nhầm đó chứ Làm sao nó lại còn dám xuất hiện giữa đường phố như thế này Tên đầu trọc xoa vòng quanh cái đầu chẳng còn cọng tóc nào của mình Lại buông tiếng chửi thầy Mẹ nè tao cũng không biết nè Cũng có thể là nhìn nhầm thật Tao mà bắt được cái con điếm thối đó. Dứt định chặt chân chặt tay nó. Dứt vào chuồng lẫn cho hết kiếp. <cười> đúng đúng. Con nghĩ đó chơi anh em chúng ta một phố quá đồng. Nếu không phải ông tổ nhà chúng ta đứng ra vàng xếp. Thì nhà họ bạch kia đã đem người tới sang bằng cái viện lý thị rồi. Chợt có tên cười sang sảng nói. Bây giờ cái ngách nhỏ tí như thế kia cũng thành nơi để chim chuột. <cười> Phải về xin ông tổ cho xây thêm vài cái Mới mẹ thế mà Cả đám liền ngó qua Chỉ thấy hai người Một nam một nữ dính sát vào nhau Trong cái ngách nhỏ hẹp Nhìn là biết đang làm chuyện không đứng đắn Thế nhưng đại ca của bọn chúng Đang rất tức giận Không có tâm trạng đùa cợt Quát đám đàn em một câu Rồi cả lũ lại kéo nhau bỏ đi Đợi thêm một lúc Bá Hùng mới buông tay ra Đã thấy nước mắt của Điền Quyên lã chả rơi xuống Cô ngậm chặt miệng mà khóc Thậm chí đến một âm thanh cũng không dám phát ra Bá Hùng tuy không hiểu chuyện gì Nhưng nhìn bộ dạng cô khổ sở như vậy Chỉ có thể ôm cô vào lòng Khẽ vỗ lưng cô Cậu không rõ Điền Quyên trước đó đã gây ra chuyện gì Mà để bản thân phải bỏ chạy như thế này Nhưng cậu biết Vừa rồi cô thực sự sợ đến mềm cả người Sau đó, hai người không còn tâm trạng dạo chơi nữa. Bá Hùng cổng Điền Quyên lên ngựa, rồi phi về biệt phủ. Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cưới Quỷ, sáng tác kinh hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.